Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3514 Thượng Cổ Linh giới tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz. Một phen náo nhiệt không cần để. Sau đó chúng tu sĩ cung kính đem lâm. Hiên thỉnh vào linh trong đò. Thiếu ra, mời ngồi. Sở hữu tu tiên giả đều bị hai nữ đổi đi ra ngoài. Lưu tâm dâm trà. Thơm, Vũ Vân Nhi tắc thì tự mình vi lâm hiên chuẩn bị cho tốt rượu. Ngon trái cây Tuy nhiên hai người hiện tại đã có nhất phái tông chủ khí độ Nhưng ở Lâm hiên trước mặt Như cũ là tất cung tất kính Đó cũng không phải bởi vì tu vi trinh lịch Hai nữ kính ý phát từ đấy Lòng tục ngư nói Nước chát điểm đậu hủ Vỏ quyết say có móng tay Nhọn ước chừng tự là trước mắt ý tứ này rồi Bái hiên các chủ có gì đặc biệt hơn người Nếu như có thể cắt nàng Tình nguyện tại Lâm Hiên trước mặt làm một cái trải giường chiếu xíp. Chăn thị nữ. Chỉ cần thiếu ra không chê. Đương nhiên, lần này mong ngóng là không tốt tuyên chi tại khẩu. Tốt rồi, không cần đa lễ, mấy ngàn năm không thấy, không nghĩ tới còn. Có thể linh giới cùng các ngươi đoàn tổ, ta rất vui mừng. Lâm Hiên. Bên khóe miệng toát ra mỉm cười, biểu lộ thần sắc, cái kia đều hiền. Lành vô cùng. Yếu ra, Nguyệt Nhi tiểu thư đâu rồi, đã nhiều năm như vậy, chẳng. Lẽ ngươi còn không có tin tức của nàng. Lưu tâm thanh âm, lộ ra quan. Tâm cùng hiếu kỳ. Không, Nguyệt Nhi ngay ở chỗ này. Lâm Hiên lời còn chưa dứt tay áo phất một cái, nhưng lại một bức. Phong cách cổ xưa hỏa quyển bay vút mà ra. Từ từ triển khai tốt một bức ưu mỹ hỏa quyển. Có núi, có nước, lại càng không thiếu đình đài lầu các. Hòn non bộ, thác nước, hoàn mỹ phù hợp, nhìn về phía trên tự cùng nhân gian tiên. Cảnh không sai biệt lắm. Đây là lưu tâm trên mặt lộ ra vẻ tò mò, vũ vân nhi tắc thì che miệng kinh hô Tu du động thiên đồ. ngươi rõ ràng nhận ra. Lâm hiên trên mặt cũng ẩm ẩm toát ra vài phần kinh ngạc. Tu du động thiên đồ, danh như ý nghĩa, đây chính là không gian loại. Bảo vật đồng huyền kỳ tu sĩ. Có lẽ có nghe nói, nhưng có thể nhận ra. Đây tuyệt đối là phượng mau lân giác đúng vậy. Vũ Vân Nhi nha đầu kia, vốn là đem hành tích của mình khám phá. Lần này, lại nhận ra tu du đồng thiên đồ như thế đủ loại, cũng không phải. Trùng hợp, xem ra, nàng thật sự có không giống bình thường kỳ ngộ rồi. Sư dư dơ, dơ quy quy y... E, t, chỉ là đoán mò, có phải hay không? Cũng không rõ ràng lắm. Lại để cho sư bá ngươi chây cười. Gặp Lâm Hiên ngẩn đầu, Vũ Vân Nhi đỏ mặt lên, có chút lắp bắp mở. Miệng, ha ha, đoán mò sao, có thể đoán đúng. Kiến thức cũng rất không tục. Lâm Hiên lơ đĩnh gật đầu ngạch hứa. Lời này cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, nếu là một điểm nắm chắc. Cũng không đây chính là muốn đoán mò đều đoán mò không đi ra. Coi như là suy đoán có thể nhận ra tu du động thiên đồ. Vậy cũng rất. Rất giỏi rồi. Thiếu ra nói không sai. Lâm Hiên lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Linh Quang ló lên một đảo kinh hồng theo trước mắt tu du. động thiên đồ trong bay ra. Sau đó vần sáng tránh ra. Một hoa nhường nguyệt thẻn chim sa cá lặn. Thiếu nữ đập vào mi mắt. Nguyệt Nhi, lâm hiên tại bên ngoài màn trời chiếu đất có thể không nỡ bảo bối ái. Thầy cũng ở một bên cùng cho nên không để ý Nguyệt Nhi phản đối đem nàng ném vào tu du Động thiên đồ. Bên trong hoàn cảnh có thể so sánh thiên cơ phủ ưu việt được quá nhiều. Bởi vì liên quan đến đến không gian pháp tắc cho nên mặc dù vũ vân Nhi bây giờ có được phi phàm thiên phú cũng không có phát giác được. Tại Lâm Hiên bên ngoài, Nguyệt Nhi cũng ở một bên. Lúc này bạn cũ gặp lại. Tự nhiên lại là một fan vui mừng. Đúng rồi, hai người các ngươi nha đầu, là như thế nào đến linh giới? Hay sao? Lâm Hiên trong lòng có chút hiếu kỳ. Muốn nói thiên phú, Vũ Vân Nhi hơi đỡ một ít, nhưng cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Về phần lưu tâm tu hành coi như cố gắng, nhưng... Luận và thiên phú... Lời nói không khách khí ngôn ngữ. Tạm được. Năm đó Lâm Hiên ngoài ý muốn trở lại nhân giới cho các nàng một ít. Trợ giúp. Nhưng nếu nói như vậy có thể phi thăng đến linh giới, không khỏi đem. Tu Tiên nghĩ đến đến quá dễ dàng đi một tí. Chỉ là đã có một đường hy vọng mà thôi, cơ hội không đến một phần trăm. Lúc trước, Lâm Hiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là hiểu. Được, chúng nữ bên trong có một cái có thể bay lên tới linh giới. Chính mình tự cảm thấy mỹ mãn. Không nghĩ tới ngàn năm qua đi, lục Doanh Nhi, Lưu Tâm còn có Vũ Vân. Nhi tất cả đều đến rồi. Tuy nhiên Doanh Nhi là đầu thai chuyển thế, phương pháp như vậy so. Sánh đặc thù, nhưng bất kể như thế nào cuối cùng là lại tục tiền. Duyên rồi. Lưu Tâm, Vũ Vân Nhi lại sẽ có như thế nào kỳ ngộ đâu này. Nghe được thiếu gia hỏi, hai cái nha đầu làm sao giấu riêng cái gì? Im tai bắt đầu giảng thuật. Lại nói tiếp cũng là cơ duyên xảo hợp, năm đó được thiếu gia trợ giúp chúng ta tu vi tiến nhanh rất nhiều, nhưng mà mấy trăm năm quang, âm đi qua, ngoại trừ doanh nhi tỷ tỷ một người, chúng ta lại thủy chung không cách nào bước ra ly hợp một bước này. A, Lâm Hiên cũng có chút ít kinh ngạc rồi. Nếu bàn về thiên phú trong tứ nữ lúc này lấy Diệp Bình Nhi cầm đầu Không nghĩ tới cuối cùng nhất dẫn đầu bước vào ly hợp Nhưng lại tư Chất cũng không suốt chúng lục doanh nhi Xem ra con đường tiên đạo quả nhiên là có rất nhiều ngẫu nhiên thừa Tố cũng không phải là thiên tài tự nhất định có thể cười đến cuối Cùng rồi Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy bên tay tiếp tục chuyển đến Thiếu nữ êm tai giảng thuật có thể doanh nhi tỷ tỷ cũng một mực vây ở ly hợp sơ kỳ thực lực như vậy muốn phải phi thăng đến linh giới ta đi không nói một điểm hy vọng cũng không nhưng độ khó khăn quá lớn về sau doanh nhi tỷ tỷ liền ra ngoài du lịch có thể chẳng biết tại sao lại cùng chúng ta đã mất đi liên lạc từ nay về sau không tiếp tục tin tức rồi lưu tâm nói đến đây trên mặt lộ ra một tia ảm đạm chi ý. Nàng cùng lục Doanh Nhi từ nhỏ quen biết, mặc dù không phải tỉ muội Lại hơn hẳn tỉ muội cảm tình đó là tốt nhất địa phương. Lâm Hiên nở nộ cười nha đầu ngốc, không cần phải gấp, Doanh Nhi cũng. Không vấn lạc, ta đã nhìn thấy nàng. Cái gì? Lưu tâm đại hỉ, ai nói may mắn không đi đôi, nàng cao hứng được vui. Đến phát khóc, vội vàng hỏi tới. Lâm Hiên giản lược vừa nói hai cách nha đầu tự nhiên là nghe được nghẹn họng nhìn chân chối đầu thai chuyển thế thất lạc giao diện một cách cũng đã làm cho người kinh ngạc hai cách điệp ra cùng một chỗ còn có thể cùng thiếu gia gặp lại cái kia chỉ có thể nói rất có duyên nhưng bất kể như thế nào có thể cùng một chỗ tự là tốt nghĩ đến một ngày kia còn có thể cùng tỷ muội gặp mặt hai nữ đều là cao hứng tới cực điểm các ngươi đâu rồi Hai người các ngươi lại là như thế nào đến Linh? Giới đến còn có Bình Nhi, nàng lại đi nơi nào chẳng lẽ không cùng? Các ngươi đồng dạng có phi thăng cơ hội cùng vận khí. Lâm Hiên biểu, lộ tắc thì có chút thở dài. Minh biết không có thể yêu cầu quá nhiều có thể diệp Bình Nhi không? Tại hay vẫn là một loại tiếc núi? Chúng ta lưu tâm uống một ngụm trà mới tiếp tục giảng xuống. Dưới tu vi của chúng ta một mực không có tiến triển lập tức thọ. Nguyên chưa đủ bách niên rơi vào đường cùng đành phải vứt bỏ hết. thảy ràng buộc ra đi tìm cơ duyên. Ăn kết quả như thế nào? Kết quả chắc hẳn thiếu ra đã đoán được chúng ta số phận đương coi. Như không tệ, ngoài ý muốn phát hiện một thượng cổ tế đàn từ nơi này. Rõ ràng đã tìm được thượng cổ linh giới tu sĩ tòa hóa chi địa. Cổ linh giới tu sĩ... Lâm Hiên nhẹ gật đầu tại thượng cổ thời điểm thiên địa Pháp tắc chưa Cải biến, linh giới tồn tại muốn đến nhân giới đến, so về hiện tại. Quả thực là dễ dàng tới cực điểm. Vậy các ngươi đã nhận được mấy người y bát, có thể cho các ngươi. Nhanh như vậy đem bình cảnh đột phá, so sánh với mấy vị này cổ tu sĩ. Cũng không phải bình thường tồn tại. Lâm Hiên như có điều suy nghĩ mà, nói.